Sơ có cho là bà chết tự nhiên Lorraine hỏi Ta nghĩ vậy Thế thì Việc này thật khó nói Con rất vui lòng giúp Con là một cô bé tốt Lorraine ạ Không Con là cái gai trong mắt Mẹ Catherine cố nấy một nụ cười Ừ thì Cái đó cũng đúng Lorraine cười đáp lại Có nhiều loại người gây rối. Mẹ Catherine nói Con có tính nổi loạn Đúng, nhưng con luôn luôn mang cái tâm tốt. Con chưa bao giờ thô bạo với người khác. Với ta, bao giờ đó cũng là điểm mấu chốt. Con thường dính vào rắc rối bởi vì con bênh vực cho người nào đó yếu hơn. Lorraine nghiêng người về phía trước. Và chính nàng cũng tự thấy ngạc nhiên. Nàng nắm tay bà. Mẹ Catherine cũng có vẻ bị bất ngờ vì cử chỉ này. Cặp mắt xanh của bà nhìn vào mắt Lorraine. Hứa với ta là con sẽ giữ kín những chuyện ta sắp kể đây Mẹ Catherine nói Nó vô cùng quan trọng Đặc biệt là trong hoàn cảnh này Chỉ cần một mảy may tai tiếng Con sẽ không bao che cho chuyện gì hết Ta cũng muốn con làm thế Bà đáp Với giọng nói của người bị xúc phạm về mặt thần học Chúng ta phải tìm ra sự thật Ta đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện Bà phẩy tay chuyện cho qua việc này Sơ Mary Rose đã được an táng một cách lặng lẽ và coi như vậy là chấm dứt Loruren vẫn đặt tay trên tay bà sơ tay bảo cổ sậm màu như làm bằng gỗ cây bóng nước con sẽ làm hết sức mình con phải hiểu sơ Mary Rose là một trong những giáo viên giỏi nhất của chúng ta bà dạy khoa học xã hội Loruren lục trong trí nhớ con không nhớ bà ấy, Bà vào trường sau khi con tốt nghiệp. Bà ở sanh Margaret được bao lâu rồi? Bảy năm. Và để ta nói cho con biết nhé. Người đàn bà ấy quả là một vị thánh. Ta biết chữ đó bị lạm dụng, nhưng không có cách nào khác để tả bà. Sơ Mary Lou không bao giờ muốn vinh quang. Bà không có cái tôi, bà chỉ muốn làm điều được cho là đúng. Mẹ Catherine rút tay lại. Lorraine ngạ người ra sau và vắt chéo chân. Sơ cứ nói tiếp đi. Khi chúng ta, nghĩa là hai sơ khác và ta Phát hiện ra bà vào buổi sáng Sơ Mary Lou vẫn mặc đồ ngủ Cũng như nhiều người trong chúng ta Bà là một phụ nữ rất thanh bạch Loren gật đầu Cố khuyến khích bà Tất nhiên, chúng tôi đều lo lắng Bà đã ngừng thở Chúng tôi làm hô hấp nhân tạo và ép lòng ngực bà Trước đó không lâu Một cảnh sát đến thăm và dạy lũ chảy cách cấp cứu Vậy là chúng tôi thử áp dụng Ta là người làm động tác ép lòng ngực và dặn bà lạc đi. Và thế là sơ phát hiện ra sơ Merilow có độ ngưng. Mẹ Catherine gật đầu. Sơ có nói với các sơ khác chuyện đó? Ồ không, dĩ nhiên là không rồi. Lorene nhún vai. Con không hiểu có vấn đề gì ở đây. Nàng nói. Con không hiểu à? Sơ Merilow có thể đã có một cuộc đời khác trước khi đi tu. Ai biết cuộc đời đó như thế nào? Đó mới chính là vấn đề Mẹ Catherine đáp Bà không có Thank you. I'm you.